vừa xô cửa vừa hí hừng hỏi liền. Tư Cầu đang lúc thúc ở phía sau vội bước ra. "Chào sao lại hoài hoài bà cô? Sớm nay bị bố ráp liền liền trong suốt toàn ngày á, dở một thập thọt vô rà cả ngày lẫn đêm thì đố khỏi có người giòm ngó." À. Phấn không buồn trả lời, liệm mạnh cái khăn đội và cái bóp lên trên giường, rồi thản nhiên cởi áo dài ra. Nhưng cô ngừng tay lại, lên tiếng réo tư Cầu Ê anh Tư, lại mở dùng cái nút áo này coi Tôi cầu đứng yên một chỗ Rồi đó quỷ thằng ơi, có chút vậy mà cũng bày đặt chuyện để xa người ta nữa sao Phấn buông thọc hai tay xuống Vậy mà không được ha Rồi cô lấy ngón tay, chỉ chỉ vào cái nút áo nơi kẹt nách Người ta mở hổng ra, nên mới nhờ tới mình chút xíu đó mà cũng làm bộ hoài à Bây giờ anh có chịu lại đây không nè Phấn vừa nói, vừa đưa cánh tay lên cao Và nheo nheo mắt nhìn tư cầu Thấy tư cầu nhanh nhó đi lại Phấn mỉm cười nói Thiệt nha Anh làm như là sắp sửa đi lên gươm máy vậy á <cười> Lên gươm máy còn chết mau Chứ với mấy bà thì chết lần chết mòn à. Tư cầu lom khom Đưa tay cố mở cái nút áo ra khỏi khuy Nhưng vẫn không được Thấy thế Phấn chắc lưỡi Làm cái gì mà ba trật ba ruột hoài vậy anh Tư cầu bực mình đứng sồng lưng lên Thì bà có giỏi mở ơn một mình đi Phấn níu tư cầu khòm xuống Bị người ta trái tay chứ không thôi Ai mà thèm nhờ anh làm khỉ gì cho mất công à Tư cầu lại dáng mở ra cho được cái nút áo ấy Xong anh ta đứng thẳng lại Thở ra một hơi dài Như vừa chút bỏ một gánh nặng Thế đồ mắt to gì đâu Phấn lại nắm chặt lấy tay anh ta lại Ủa bố tính hỏng cởi luôn cái áo cho người ta hả Tư cầu giựt mạnh tay ra và hỏi lại... Bỏ cùi rồi hả? Xí, cái mặt thấy ghét quá à? Đoạn cô cởi phăng cái dài ra, liệu vắt trên đầu giường... Rồi nhảy lại, ôm ngang eo ích của tư cầu và đeo dính cứng... Tư cầu lúng túng, gỡ tay phấn ra... Ý trời, lo tới mồ tổ chứ vui sướng gì đâu mà em làm vậy không biết à! Lo cái gì mà hể gặp mặt anh là anh kêu lo... Lo thì cũng có khi có lúc Chứ lo hà rầm như vậy ai chịu cho nổi Ai bắt em chịu hồ nào đâu Thử nói coi Phẫn xô mang anh ta ra và nói một hơi <cười> Anh làm gì anh quý lắm vậy nha Em hỏi anh Chứ em lao tâm tổn trí Đem anh ra đây để làm chi Để làm mắm chắc à Mà lo cái khỉ mốc gì vậy hả <cười> Thiệt ra Anh mang ơn em nhiều lắm Chứ không phải không Ai khiến anh mang ơn cả Mà anh mang ơn thì cái điều Đuổi xua đó hả Em cứ nói vậy hoài à. Anh lo là lo không có biết Cái chuyện anh trốn đây rồi có êm luôn không à. Nếu không êm thì tay nó chộp cổ anh lại rồi em nói sao nghe dễ quá Phấn bước lại Kéo cái gối rừng lên đầu giường Rồi ngồi xuống Dựa lưng vào Em biết rõ cái gì thì em mới nói cái nấy Mới rồi chị hai ở trong Có ra kiếm em Để cho hay là tốt tù bị đưa ra con đảo Đã xuống tàu chở đi hết rồi Tư cầu vội ngồi xuống một bên Phấn Vậy hả? Cha tội nghiệp mấy anh em đó quá ha Anh nha, không lo chuyện của anh Mà cứ lo tội nghiệp cho người khác hoài hả Tư cầu biết dầu có phân dài gì đi nữa cũng vô ích Nên gia bộ anh cần hỏi lại Phấn Ờ, mà cái chuyện của anh ra làm sao hả em? Ờ, cô ba có cho biết gì lạ không? Dữ không? Thì như vậy kể như cái vụ của anh em luôn rồi Và là chắc không có ai còn để ý tìm kiếm ngụy lạnh nữa làm chi Cô ba cổ nói vậy hả? Phải, mà em cũng nghĩ tu cá ngang cái dạng người Thì giàu cho có thiếu mất một vài người cũng chẳng sao <cười> Nói với em vậy thì khỏe quá Mà, mà, mà cô ba cổ có... Có, có, có nói thêm gì nữa hả? không hả em? Vẫn đâm đâm nhìn vào mặt anh ta <cười> Anh khôn quá tổ mẹ người ta ha Thì hỏi đại coi con mẹ hai nó hỏi thăm non gì anh nữa có được không? Vậy mà còn làm bộ hỏi ngót méo tính qua mặt con này nữa hả Bỗng cô đập manh tay xuống sập giường Nghe một cái râm và làm cho tư cầu giật mình Nhít lui ra sau <cười> hẹn chi anh nói anh lo, lo gì đó phải không? Ừ <cười> coi em la lối ôm sòm à Hàng xóm nắng gì họ tưởng mình đánh lộn Đánh lão bu lại coi thì không tốt nha Em không biết chứ đứng vào cái tình cảnh của em không lo sao được Trước thì lo bị bắt lại cũng bây giờ nếu em hết rồi thì Phải lo kiếm đường gì thăm như dưới nhà coi bình an thế nào chứ, chứ, chứ chợ lâu ớn rồi Phấn nghe nói như vậy trồn tới Nếu thấy anh ta hỏi liền bố anh về dưới sao Mà cái gì gấp dữ vậy Bây giờ êm rồi Thì anh cứ ở nán trên này chơi một ít lâu nữa Không được sao Mấy thổ anh lên được trên Sài Gòn Trời ơi tối nước này mà em còn biểu ở trên này chơi nữa chứ Em làm như là không có chuyện gì xảy ra hết rồi. Sao em là không biết như vậy Nhưng mà bây giờ mọi việc kể như êm ru hết rồi Anh nghĩ coi Thời buổi này Biết bao lâu nữa anh có dịp lên trên này Lần lên lần khó Thôi Anh ở náng thêm năm mười bữa nữa Anh cứ kể như là anh còn kẹt trong căn vậy Kể gì vậy mà kể Anh nói không được là không được Tiệt tình thì không phải anh vô tâm vô tính gì Mà chẳng nguyên luyến trên này Nhưng ngặt nổi nhà cửa mê mê ở dưới giường Và bà con cô bác chắc ai cũng nóng ruột trong tin anh Đó em coi Thì em biết rồi Nhưng thôi em cũng không có dám nào ép anh làm gì nữa Để nửa rồi anh đổ thừa kia nọ. kiết lắm. Đoạn phấn bò rột lại. Kê đầu. Nằm trên bắp vế anh ta. Rồi ngước mắt lên. Nguyện miệng cười. Tư cầu vói tay lấy cái gối. Định kê lên đầu cho phấn. Nhưng cô ta đã lẹ chân. Hất cái gối văng ra xa. Và dướn người lên. Nằm đè luôn cả hai đuổi của tư cầu. Phấn níu lấy áo anh ta. Giật mạnh. Và lên giọng nạt nộ. Ngồi yên đã. Anh á nhà mà rục rịch nữa em díu bắt dễ nòn chằn coi. Bị gặp tứ quỷ dương như em vậy nè rồi làm sao mà yên được. Nghe câu ấy, Phấn như được mợi, nằm lăn ra giường và lôi tứ câu ngả người nằm kế một bên. Thấy tứ câu quay mặt ngó vô vách, Phấn vừa đưa tay níu lấy vành tai, vừa gác chân lên người anh ta để lôi kéo trở ra. Ăn bây giờ tệ hơn đó nhiều à. Hừ. Anh so em bây giờ với em hồi đó qua thế nào? Có hơn nhiều không? Hơn, và ngá hơn nhiều. Cái anh mắc dịch này, được rồi, anh muốn ngán à? em cho anh ngán luôn. Tư cầu chưa kịp nói thêm một lời nào nữa thì Phật đã choang một tay qua, đỡ đầu anh ta lên và một tay kia thì luồn đặt dưới cổ. Một mùi dầu thơm nồng xông lên làm cho Tư Cầu hơi ngây ngất. Và đây Cũng người này ngày nào trong tròi vắng mà anh ta quá quen thuộc. Quen thuộc từng sợi tóc dính bếp mồ hôi trên trán, từng hơi thở dồn ấm bên tai. Cũng người ấy nhưng sao tư cầu cảm thấy quá mới lạ. Và lòng anh ta vẫn bồi hồi xúc động như thường. Tay anh ta vẫn run dậy, vẫn ngập ngừng. Như trong một đêm xa lắc xa lơ nào Giữa đồng trống gió lùa trên mái dạ Khi cây dọi mù u ngã lăn Và tắt ngóm trên nền đất Bỗng nhiên tôi Cầu thấy bực mình Với con ba Anh ta đâu có đến nỗi vụn về luống cuống như thế Còn với Phấn Thì từ hôm nay Anh ta chẳng đã ôm ấp trong lòng rồi đó sao Nhưng lần nào cũng như lần nào cầu vẫn thấy trộn ràng làm sao rộn gian vì sắp nâng niu một người tình cũ người tình đầu tiên hơn là vì nằm kê một người đàn bà mà ra da thịt mắt môi tay chân cho đến một hơi thở nữa cũng đều ngngu ngột chuyện yêu đương Tự trách sự ngược ngập vô lý của mình Tư cầu chặt lưỡi liền mấy cái Phấn vội nước mặt lên Và nửa lo ngại Nửa bực mình hỏi Gì vậy anh Tư cầu mỉm cười lắc đầu nhẹ nhẹ À không Rồi anh ta choàng tay qua Ôm xiết mạnh lấy vai của người yêu Phấn ngạc nhiên Cố nhoay ra Mở to mắt nhìn anh ta Cố định hỏi thêm nữa Nhưng rồi lại ú ớ kêu lên, vậy mà làm cho người ta hết hồn à, dữ không? 1 giờ khuya mà Tư Cầu đã rọ thức dậy rồi. Mặc dầu mãi đến 3 giờ sáng, chuyến xe đỏ Sài Gòn Cần Thơ mới khởi hành. Sau khi súc miệng rửa mặt, bận quần áo đang hoàng và thu xếp đồ đạc lật vặt mang theo vô trong một chiếc cặp da mà anh mới mua hồi chiều. Tư Cầu ngồi hút thuốc để giết bớt thời giờ. Đứng xe thổ mộ lốc cốc lăng cang chạy ngoài lộ, làm chạnh task thấy nao nao trong lòng, tuy sốt ruột mong cho chóng về tới nhà, nhưng tư cầu vẫn cảm thấy bâng khuâng khi sắp lìa xa gian nhà bé nhỏ mà anh ta nương náu bấy lâu nay. Lya xa phấn, con ba, hai người đàn bà đã yêu mến, giúp đỡ anh ta rất nhiều mà cũng làm phiền rộn anh ta không ít. Lya xa Sài Gòn Một nơi đã riêng dành cho anh ta bao cuộc sống xáo trộn. Có tiếng chân người bước hối hà ngoài ngõ và tức cầu kịp ngó ngoái ra. Thì phấn đã xô cửa, ló vào. Ê, thiệt em đi múc hộp hơi à, vì sợ anh đã ra hút của bánh xe rồi. Ra đâu mà ra còn sớm bẩn à. Em cũng biết vậy, nhưng mà em còn lạ gì tánh của anh, quá lo xa. Tức cầu thẫn thờ nhìn quanh gian phòng. Ờ. Anh sửa soạn xong chưa? Rồi như thấy câu hỏi ấy quá thừa, phấn lại tiếp Thôi, mình thả lần ra bến xe lục tỉnh đi Chứ ngồi náng ở đây làm khỉ gì Ra ngõi mình vô tiệm uống cà phê Ăn lót dạ rồi đội giờ xe chạy cũng được anh ha Ờ Tức cầu ủe hoài đứng dậy Xách cặp ra da lên Rồi chậm chảy Ngó chung quanh gian nhà một lần nữa Thấy vậy, vẫn hỏi liền Anh kiếm cái gì mà em thấy anh Ngố đảo qua đảo lại 5 lần 7 lượt vậy À không Anh coi có còn bỏ quên lại món gì không mà tính thờ dài Đứng lặng thinh Chờ anh ta một hồi Rồi hỏi Sao Có bỏ xót cái gì không Tức cầu vẫn đứng xứng ở giữa nhà À không Anh em Căn nhà này khi anh về dưới rồi em tính làm sao đây Ôi vậy mà cũng lo Em tính sao kể em Hay là em cứ khóa cửa Để đó Chờ qua anh về xứ Hổng Yên Thì quay lên ở luôn trên này nha anh Ê thôi đi <cười> Em trả lại cho bà chủ nhà đi Chứ hơi sức đâu mà đợi anh Với lại anh về chuyến này Thì ở luôn với xứ May ra chừng nào hết giặt giả Mới có thể lần mò lên trên này được Hay là bây giờ cho tới chết Cũng chưa chắc anh gặp mặt lại Cái đất Sài Gòn này <cười> Thế động mở miệng ra là nó bậy hoài à Em á nghe nói lóng rày dưới miệt quê động lắm, Tay nó bố rác, càng quét lu bù và còn cái nạn máy bay liên bom xuống liên miên nữa. Vì vậy nha, thế em nghĩ anh về quê thăm nhà cửa cho bà con cô bác ở dưới yên lòng rồi dọn gấp lên trên này. Ờ, lên trên này cho hai bà hùa vô xé xác thầy hả? <cười> Tây nó có bố thì giàu có nghạc nghèo thế mấy cũng có đường trốn. <cười> Chứ hai bà mà ráp vô thì có nước tôi độn thổ mới toàn mạng được à Vẫn có vẻ mắc cờ Nhưng như đề khỏa lấp Gân cổ nói bừa đi Anh cứ giỡn bông lông hoài à Bộ em ganh chị gì với con mẹ hai đó làm sao Đấm đách đi Em dẫu hèn cũng thể cho bộ thèm so đôi gì có thứ con mẻ đó sao <cười> Cái thứ gì hả ừ, Cái thứ mà đụng đâu sâu đó Vậy mà anh cũng hỏi Cái thứ đó nập nợ ở miền được Amiran cụt B đó Thiếu gì Em không biết khỉ gì hết đó Mà cũng nói ổ cho người ta hoài à Em mà còn ổ ẻ nữa Thì khỏi chuyện đưa đoán gì nữa hết nha Nói xong Anh ta vùng vằng Xách cặp đi thẳng ra ngoài cửa Vẫn te te chạy theo sau Đợi em đi danh Tư Anh không muốn em nói thì thôi Tại sao anh hỏi vô cho bộ em Thôi biết rồi Dạ có chuyện đó hoàn bên cho rảnh đi Bây giờ mình ra bến xe bắn gì đây? Bắn cái gì cũng được hết á, miễn cho tôi leo lên tới xe, dông luôn tuốt dị xứ là quý rồi. Cái anh này thiệt à. Rồi sợ tư cầu kiếm chuyện, nói phong ngang bừa củi nữa, phấn sông lên đi trước để dơ tay trận đó một chiếc xe máy đang chạy chờ tới. Hãy Sau khi cùng Phấn vô tiệm cà phê ăn lót lòng xong xuôi Tư cầu sách cặp ra leo lên ngồi sẵn Vì cũng sắp tới giờ khởi hành rồi Tư cầu mua giấy trước hồi chiều Nên chọn được một chỗ ngồi ngoài bìa Và nhờ vậy mà Phấn đứng dưới đất Có thể dễ dàng chuyện trò với anh ta Trong lúc xe chưa chuyển bánh Tư cầu thò đầu ra ngoài và dục Phấn À thôi em đi về đi Chứ hơi sức nào đứng ở đây nữa cho nó mỏi chân à. Dựa người vào thùng xe, vẫn âu sầu, ngước mắt lên nhìn anh ta. Dẫu cho có rã đầu gối bây giờ em cũng phải đợi xe chạy rồi mới đi được. Anh không nghĩ tới chỗ, chỉ còn 5-10 phút hay nửa giờ nữa là em với anh. Mỗi người mỗi ngã, giờ chẳng biết đến bao giờ mới gặp lại nhau được như vậy. Thì cũng đúng vậy, nhưng coi vậy chứ nếu ở đời thể xa nhau là chết rủ thì có lẽ hai đứa mình đã ngủm hồi từ thủa cố lũy nào rồi Rốt cuộc rồi ai cũng yên phận đấy, ai cũng sống nhăn hết á Nói như anh vậy là hết chuyện, à. đã đành rằng không có ai chết được, nhưng bộ anh chẳng thấy héo ruột héo gan hay sao Nếu có thì để bụng chứ không lẽ la làng lên hay sao Anh thiệt không có bỏ cái tạch nó ngang nó ngạnh đó Ờ ý quên nữa Em nhớ nói lại với chú ba Rằng anh có gửi lời thăm chú đường mạnh giỏi nha Buôn bán mần ăn tấn phát hoài hoài Tiệt ra thì chuyến này anh mang ơn chú nhiều lắm đó, Và cũng làm phiền chú không ít à Coi anh có làm phiền thằng chá cái gì đâu Có em chạy tới chạy lui Lo cho anh này nọ Chứ thằng trả cứ ở mí cái trong tiệm Có chịu nhúc nhích cục cửa gì đâu Vậy mà thằng Trả lại còn căng nhằn em Nhất xương nhất cốt nữa Tì làm phiền chú ba là ở cái chỗ đó đó Đã đành rằng hai đứa mình là tình xương nghĩa cũ Nhưng mà bây giờ vậy nào chú cũng là chồng của em Anh nói có phải vậy không Thì phải Nhưng ai biểu hồi đó Biểu khỉ vậy Cũng có em Càng giữ vô đó chứ bộ mình chú Mà xảy ra chuyện đó sao Kể ra chú ba cũng hiền lắm Chứ đứng vào cái địa vị anh Mà lại có con vợ bạc mạng như em Thì nhất định là anh Dặn hỏng bẻ hầu nó liền Chứ đâu có để Luồn tuôn vậy được Xích. anh nha không biết móc gì hết mà cũng nói Thằng trả mà hiền Em vì thương anh Nên em mới bất kể như vậy Chứ bộ anh nói dễ chịu đựng với thằng trả lắm hả Có điều là thằng trả Khôn cải trời cho nên không có dám làm tới vì sợ âm liều bỏ đi luôn và nhất là sợ tùm lum lên rủi mà anh có bề gì thì cũng kẹt luôn thành chả vô trọng nữa ừ, cái gì mà lại dính dá đây chú bà <cười> em mà non tay ấn như anh vậy thì chỉ có nước ngồi ngó cho anh chết tiệa cả trong căn hay lỡ ngoài đảo mới đậu em đã nói thẳng cho thằng trả biết nếu thằng trảầm bậy bà Để cho anh bị bắt lại thì trời cả em cũng cho thằng cha chim chuông một sương. Thiệt à, bây giờ nghĩ lại, em mới biết ơn chị Hai vợ của anh Quang Hai, vì cũng nhờ chị bày mua đặc kế để em đốt anh ra ngoài này tử hổm rày. Giỡ à? Lầu lầu mới nghe em nói đừng cầu nghe không có nghịch lỗ nhĩ Vậy mà cứ làm hùng làm hố với người ta hoài. Thôi nghe, không phải nghe anh nói vậy mà được mệt làm tới nha. Có chuyện nữa đó Rồi như sợ phật ý tư cầu Trong lúc này Cô dịu dập nói tiếp ừ. Thôi bởi vậy nha Sau khi mà anh về xứ rồi á, Em tính đi bữa nào rảnh á, Vô tìm chị hai một chuyến Để nói dài lời phải quấy với chị Kéo chị phiền Ờ phải ra Mà em có vô trọng à, nhớ nói Nhớ nói là anh hỏi thăm chị nhiều lắm Phải không Ừ ừ ừ Thì em nghĩ coi bà gì thì cổ cũng uh, săn văn uh, xéo déo lo cho anh ở uh, chứ bộ không sao Mà thôi nói chuyện khác đi bà nội Xe đã bắt đầu rồ máy bóp càng gọc âm sòm rồi đó Phấn đưa mắt nhìn quanh Ôi mấy thằng trai lơ làm bộ vậy để hối khách Chứ có chạy thiệt đâu anh ơi Anh coi lại giấy tờ tiền bạc có còn đủ không Hay là bị chúng móc túi trọt hầu bao mất hết rồi ừ, Còn nè Mà hồi chiều em nhét trong bóp của anh Chi tới 3.000 đồng lắm Anh tưởng em chỉ đưa thêm một vài trăm đủ Rồi anh xây xài về tới dưới Thôi để sẵn dịp này anh trả bớt lại Anh ta vừa nói vừa rút bóp ra Phấn nhóng người lên Chụp tay Tư Cầu Bắt phải đút cái bóp trở lại vô túi quần Và lên giọng hâm he anh ta Anh mà lộn xộn nữa là có chuyện liền bây giờ đó nha Biết không thể cưỡng được ý của Phấn Tư Cầu đành chịu phép Và đáp sự lơ Cha, em này ép anh nhiều cái ngặt quá Tiền bạc này em bọn rút của chú ba rồi trao cho anh xài thì cũng hơi cũng kỳ kỳ à. Ê, tiền của em dành riêng chứ không phải tiền móc hầu ba của thằng trả đâu mà anh phải ấy nấy à Em có tiền riêng thì cũng nên để dành đó cho thằng bé Kỳ cho Cái đó anh khỏi phải nói Bây giờ em lo, phải lo cho tía ruột cái thằng Kỳ trước đã Nói xong, vẫn nhìn tới câu cười mồm làm cho anh ta cũng đâm ra sèn lèn, vội ngó về phía khác. Vừa lúc ấy, có một chị bán bánh mì, tay cầm mấy ổ bánh mì dài thon, vàng ừng đi tới và mời mua. "Ai vui thế mua giùm em vài ổ bánh mì giòn nóng hổi mới ra lò." Phấn Điền cầm lấy một đầu ổ bánh mì Để nắm xem có quà thật là thứ mới không Xong cô gật đầu ra vẻ vừa ý Chị cho tôi ba ổ đi Làm ơn gói buộc lại kỹ lưỡng đó nha Mua chị giữ em Nếu có đói anh mua bánh bán ở dọc đường cũng được rồi mà Phấn đỡ lấy ba ổ bánh mì Mà chị bánh hàng trao cho Rồi đưa luôn cho tư cầu ấy anh cứ xách đem về dưới đi Thứ bánh mì này làm toàn bằng bột thiệt Ngon lắm Từ cầu bắt buộc phải cầm lấy mấy ổ bánh mì Mà mặt mày thì nhanh nhó Anh ta nhìn chân chân vào gói bánh Đoạn thở dài Thấy thế phấn bực mình hỏi anh ta Thì anh sách thêm một chút xíu có nặng nhọc kiểu gì đâu mà anh Mặt mày trầm dầm vậy Không phải nặng nhọc gì Nhưng mà anh thấy mấy cái ổ bánh mì này anh Mất ngán quá Ngán cái gì Em không nhớ hả Tại bến cầu Lục Tĩnh ở Cần Thơ hồi em với anh Hãy Mà tính lên trên này đó Đó Lại sắp kiếm chuyện nữa rồi đó Nhưng rồi cũng lại tò mò Hỏi thêm Mà hồi đó Rồi làm sao Mấy ổ bánh mì nó có ăn nhập gì vô trọng không Mấy em Cái gì cũng mau quên hết à. Nên cái gì cũng dễ ơ okay. cà hồi đó em biểu anh lên cầu tàu đi mua bánh mì Và thịt xá xíu đó Rồi ở dưới này Cũng tải ba cái bánh mì mắc dịch này nè à, Mà thôi đi Nhắc nữa làm gì không biết nè <cười> Sướng quá ha Thì cũng anh nhắc lại Rồi cũng anh biểu thôi Thì cái thằng cha này nhớ dài Quá tổ mẹ người ta luôn <cười> Chuyện thấu trời động đất mà không nhớ thì nhớ gì nữa Phấn mìm cười Vói tay nắm lấy tay Tư Cầu Thì ta anh thương em gác Thì mới nhớ dài như vậy chứ gì Tư Cầu cảm động Vội quay mặt đi Nhưng lại nói buông thỏng <cười> Chưa chắc à Cái đó để hỏi lại coi Vừa lúc ấy Tài xế rồ máy xe Bóp gọi in ỏi Và anh Lơ luôn miệng hối khách Còn đứng dưới đất Mau mau lên ngồi vào chỗ của mình Phấn vội nắm chặt lấy bàn tay của tư cầu Và lặng thinh Ngước mắt đâm đâm nhìn anh ta Chiếc xe từ từ chuyển bánh Và bàn tay của Phấn cũng từ từ tuột nhẹ ra khỏi bàn tay Tư Cầu. Phấn vẫn, vẫn lúp xúp chạy theo xe, Tư Cầu vội hối cô ta. À, tôi em, em về đi." "Anh đi mạnh giỏi nha anh tư. Nhớ nếu ở dưới ông yên thì lên trên này liền nha." Tư Cầu ló đầu ra, ngó ngoái lại. À, em ở lại mạnh giỏi nha." À. đứng lại, vì chiếc xe bắt trớn nên chạy mau thêm. Tư cầu dáng ló đầu ra ngoài để ngoái nhìn cho rõ thêm được chút nào hay chút nấy. dáng phấn đứng chờ vơ bên vỉa đường. Trời hãy còn tối nên hình dáng yêu mến ấy đã nhỏ dần và như bé bổng đơn độc hơn thêm nữa. Dưới ánh sáng vàng khè vẩn đục xương xớm của ngọn đèn điện trên cột trụ bên đường. Bỗng có tiếng đập thùng xa và liền theo đó là tiếng quát tháo của anh Lơ. "Ai anh, hai, anh hai trước đó, làm ơn thụt đầu vô không thôi xe khác qua mặt, quẹt à." Cái giật mình vội rút đầu vô và vừa lúc ấy, chiếc xe đỏ cũng đã quẹo qua một con đường khác. chảy ra vùng ngoài ô và anh tài xế đã tắt ngọn đèn trong mui. Trong xe, hành khách đều giữ lặng trang vì ai nấy đã bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Só đồng trống như được thể thổi vu vù, vù trong mui xe và làm cho tư cầu co ro người lại. Anh ta ôm khít cái cặp da cùng mấy ổ bánh mì vào lòng và hơi nóng ấm ấm của mấy ổ bánh mì ấy Càng làm cho anh ta cảm thấy Gió đang lùa vào xe kia Như lạnh bút thêm Trong buổi sáng đi biệt Rồi chiếc xe chạy ngang Qua căng Phú Lâm Từ cầu quay đầu Xứng sờ nhìn lớp hàng rào Xê gai Những cột điện cách khoảng Rọi sáng trưng mấy giấy chạy Mà bề ngoài xem thật vắng tanh Như một khu xóm Không có bóng người cư trú Chiếc xe chạy vụt qua Và hình ảnh của một nơi quá quen thuộc ấy, lùi dần, lùi dần, lòng tư cầu thấy thê lương lạ thường, khi nghĩ tới rằng giờ này trong những căn trải đó còn có biết bao nhiêu người đang nằm chen chúc trên sân xi măng, có người ngủ mê, ú ớ, gọi vợ, kêu con, có kẻ thao thức, lắng nghe tiếng kiển đổ, gọi truyền nhau qua mấy điếm canh trên lô cốt. Một trạm kiểm soát xuất hiện trước mặt. Chiếc xe từ từ đậu lại và lính tráng trong vóc ùa ra, kẻ xét giấy tờ người khám hành lý. Từ cầu tái mặt, mới đầu anh ta tưởng chừng như là tất cả những sự kiểm soát ấy riêng nhắm vào anh ta. Mấy lần anh ta muốn vọt chạy xuống ruộng để lùi trốn nhưng kịp nghĩ lại nơi đó là một vùng lạ quá và như vậy Anh ta biết xoay trở ra làm sao. Đành là điều ở lại vậy. Nhưng rồi mọi việc đều êm thấm. Sau khi được kiểm soát qua loa, chiếc xe lại tiếp tục cuộc hành trình. Đi được một đổi xa, chiếc xe ngừng lại chạm gác khác, rồi đến một chạm khác nữa. Tuy biết rằng không có gì đến nỗi, nhưng tư cầu vẫn thấy lên ruột mỗi lần phải xuống trình giấy tờ. Rồi dơ thẳng hai tay lên trời Để cho người ta lục xót trăm người Có qua những phút ấy Tức cầu mới biết rằng Sự tự do mà anh ta được hưởng đó Không phải là dễ dàng Và khỏe ru gì cho lắm cậu quay trở về nhà sau một chuyến đi xa. Nhưng nếu lần trước, cái lần mà anh ta từ trên nam vang về, anh ta vừa hồi hộp vừa hân hoan bao nhiêu, thì lần này anh ta vừa bồn chồn vừa lo lắng bấy nhiêu. Ngoài cái chiếc chiếc tam bản đò chèo cọt kẹt lướt trên mặt sông để về rạch chiếc tư cầu buồn bã, ngắm nhìn cảnh vật trên bờ lần lượt phơi bày trước mắt anh ta. Mấy cây cầu gãy khục đôi, xóm nhà cháy tiêu và chỉ còn mấy hàng cột đen sì. Mấy cái lu nước bệ nằm chơ vơ trên nền đất đã bắt đầu xanh um cỏ dại. Và dưới sông, thỉnh thoảng chiếc đò tam bản lại treo ngang qua một xác chết trương và đen nám, nổi lình mình trên mặt nước. Mấy con quả đen bực mình Vì bị khuấy phá Bay vụt lên Kêu oang oác Để rồi hấp tấp Đáp xà xuống rỉa giói nốt Mấy miếng thịt mềm dã Đến nơi Tư cầu vội vã bước lên bến Để bươn bà đi thẳng về nhà mình Đâu đâu cũng có vẻ điều hưu hoang phế Và cả những người quen Mà tức cầu đã gặp dọc đường Cũng có vẻ dè dặt Khi bắt buộc phải đáp lại Lời chào hỏi vồn vã của anh ta Tức cầu sững sờ Đứng trước hàng rào me keo của nhà mình Ngôi nhà cũ đã biến đâu mất Và nay Chỉ còn một túp lều con lụp sụp Như thu hình ở phía trong cùng. Anh ta nghẹn ngào, cất tiếng gọi. Năm ơi Năm, bộ mày không có nhà sao Năm? Không có tiếng thằng Năm trả lời, Mà chỉ có tiếng con chó vẹn già, Sổ ra, vừa sửa, vừa chu ư ử, Đón mừng người thân cũ. Từ cầu đặt cái cặp da và gói bánh mì xuống, Để vuốt ve con vật. Vừa lúc ấy, Bác Kiên ở trong nhà chạy ra, Bình chân chui chuộii với một khẩu ru lô nhét chức bụng sau cái thất lưng quần vận đen của anh ta mãi mã hả tôiả mà tao thứ ai chứ sao tao nghe đồ mà mày bị uh, tay bắn chết rồi mà từ cầu có vẻ không bằng lòng với những lời chào đón ấy anh ta không trả lời câu hỏi của bác Kiên mà nhìn quanh một vòng rồi hỏi lại sao uh, như vậy nè tía má giờ thằng năm đâu mà nhà cửa dág quê vậy hả anh bà Kiên bước lại Ngắm nghe tư cầu từ đầu đến chân Rồi cười hỏi luôn Ủa tao nghe nói tay bắt mày vẫn đi rõ ràng Sao bây giờ mày trở về bánh tỏi như vậy hả? Tư cầu cằn nhằn Chuyện đó còn dài dòng lắm Để thủng thẳng tôi sẽ kể lại cho anh nghe Còn tôi hỏi về cái chuyện nhà cửa tía má thằng Năm Mà anh nói chết đi hoài à Bà Kiền nhún vai Nhà cửa vậy là tốt lắm rồi à Thời buổi giặt giả này mà mày đòi đòi dôi đòi tiên gì nữa Còn tía má giờ thằng Thâm thì dông theo anh hai làm việc gian hết rồi Tư cầu chưng hừng trợn mắt Làm việc gian Bộ anh nói giỡn sao chứ bakin có vẻ trầm ngâm một giây rồi đáp Thiệt chứ giỡn khí gì mày Tư cầu nói một cách quà quyết Thiệt cái gì đi nữa thì tôi tin hổng vô Tía má già cả vậy còn ham muốn cái gì nữa để ra làm việc giang chứ Mà việc gian là việc gian cách nào chứ Bà Kiên gật đầu Mày nghĩ vậy cũng cũng hơi phải phải Tí á má thằng Nam không phải đi Việt gian Cái đó tao cũng không dám nói cái gì khác á Nhưng mà ngặt một nỗi á Là anh hai bây giờ anh đi lính cho tay cái cầu rơi từ ngạc nhân này đến ngạc nhân khác Anh làm ơn á Nói lời tôi nghe coi Anh hai mà đi lính cho tay Bộ ảnh điên là sao chứ Chắc mấy cha nghe đồn vậy thôi Rồi, rồi đề án tử cho người ta Anh hai ảnh thiền khô mà Bà Kỳ có vẻ bực bội. Mày đi mới về không biết cái đám đế gì hết á. Thì để người ta nói cho mà nghe. Nghe đồn khỉ gì. Anh hai ảnh ra làm lính đầu đỏ bạc ti răng. Ngày nào mà không có khác ở cái cốt kế bên bên cầu dưới chợ La Ghi. Mày không tin á. Bữa này mày mày lội xuống đó mày coi. Mà mày làng là hằng đó đó á. Thằng chả dám cắt bùn mày đổ ruột lắm đó. Hơi... <cười> Anh nói làm sao hả Mà cái gì dục ảnh để ra giác súng cho tay vậy cả mỗi khi nói chuyện đi lính đi chán ảnh ghét lắm mà Thôi thiệt ảnh này mà tao á Thiếu điệu sất bất sang ban à Nói nào ngay thì cũng tại ảnh Tức anh em ở trong này á Nên ảnh mới trong ra ngoài đồng tay á Sao mà tức Bà Kiền nhún vai Có vẻ hơi ngao ngán Rồi chậm trãi kể lại đầu đuôi câu chuyện Mày không biết chứ Hồi mày biết tâm việc tích rồi Ở dưới này á Tay nó vô ruồng bố liên miên Rồi như trực nhớ lại, là từ nãy giờ cả hai đứng khá lâu ở giữa sân nên bác Kiên vội kéo Tư Cầu lôi đi. Thôi, vô trong nhà rồi hãy tiếp tục câu chuyện. Tư Cầu cúi xuống, xách cái cặp da và gói bánh mì lên, rồi nhìn quanh và thắc mắc hỏi. Sao bà con cô bác ở lối xóm lại vắng hoe hết vậy anh? Thế nào họ cũng nghe tin tôi về đây, nhưng sao không thấy ai chạy qua hỏi thăm hỏi lom gì đó hả? <cười> Thằng này khờ tổ mẹ à Mày quên rằng bây giờ là thời kháng chiến Đồng bào phải phòng kẻ gian Bộ tui đây là gian sao Bị Tây bắt thấy mồ thấy tổ à <cười> Trừ ra cái việc Tây nó bắt Nó bắn mày chết Rồi chở sát về đây chôn thì không kể Chứ nếu mày bị Tây bắt Mà sau đó mày lại lò mò Về đây thì <cười> Thiên hạ nhán Không có dám ráp lại gần mày là phải lắm à Với lại bị tao bây giờ làm công an Nên bà con tròn xóm họ cũng, họ cũng ngán luôn Tư cầu ngó xuống khẩu rulo rắc trước bụng bà Kiên Anh mà làm công an hả? Tao làm tới cái gì nữa cũng được à Nhưng mà tao mến cái chỗ này hơn Rồi nhận thấy cái gói tư cầu cầm trên tay Anh ta hỏi tiếp Mày mua bánh trái gì đó hả? cha thằng này bây giờ có bộ giàu quá mẹ dầu khỉ gì? Cái chuyện của tôi cũng rắc rối lắm Để huổng đãi rồi tôi kể lại cho anh nghe Còn gói này Có mấy ổ bánh mì mua Ở bến xe lục tính trên Sài Gòn đó mà Ủa bố mày lên tới chợ anh làm sao Ừ mà thôi Anh vô nhà kể cho tôi nghe Chuyện của anh hai coi ra làm sao Vào trong nhà, tứ cầu ngó quanh ngó quẩn, rồi hỏi bác bà Kiên Bàn ghế tủ thờ dán ngựa ở đâu mà sao trống trơn như nè <cười> Tiệt cái thằng này, đi xa về nên coi bộ bơ bơ Tủ thờ và mấy bộ ngựa để ở đây cho tụi nó vô trở đem đi hết hả hồi con ở nhà tía má chùi mấy món đó xuống mường để ở đằng sau hè rồi ừ, Sao anh, còn cái chuyện việc gian việc ngay, đầu đuôi thế nào Bác Kiên ngồi phịch sững sạp trắng. Ê, hey, thì có gì đâu? Hồi mày đi rồi á, tay nó vô ruồng bố liên miên nên mấy anh lớn cho rằng tụi dùng này có việc gian. Nên tuổi nó mới làm dữ như vậy á. Sao bộ đội đâu không có đánh tụi nó cả. <cười> Tao hỏi mày nè. Đánh khỉ gì được. Một khi có việc gian, nó chỉ không còn sót một con đỏ à. <cười> Tôi đi ăn. Mấy cha nội ở đây suốt ngày đêm cứ lo đập chó Giật gạn, nhậu lù bồ hoài Chứ mấy cha mình đánh giặt cái móc xì gì họ Mà chỗ mình ở lại nằm ở con đường đổ bộ thuận tiện của Tây Để đi ruồng các cái miệt trong Nên mấy cha nổi ở đây quýnh đích rồi đổ thừa bẫy bạ Là tại diệt gian này, diệt gian nọ chứ gì Mấy cha khôn quá tổ mẹ người ta Còn anh Ê tao Bây giờ khác chứ không có phải nhiều hồi xưa nha Mà mày phê bình đó, tưới hột sen đó nghe mày Chà, gắt quá ha Thì mày cũng uh, nghĩ cái gì cũng phải uh, có kỷ luật hết mới được chứ Thôi, dặt có chuyện đó quần lên đi Để uh, tao thuật cái chuyện uh, cho mày nghe về cái vụ anh hai ở nhà nè uh, Ờ, vụ đó sao anh? Bác Ken cúi đầu xuống và chậm rãi kẻ Như ta đã nói hồi nãy á Mấy ảnh nghi ở trong vùng mình có việc gian Mà tao thì làm công an Mấy ảnh cạo tao sát ra Mày nghĩ coi vậy cũng kẹt cho tao quá. Bà con lối xóm gì tao cũng quen mặt khóc cả giờ tao nói đây có bà bà cậu làm chứng Tao không có thấy ai có bộ chức Việt dàn hết. Ờ, anh nói vậy tôi nghe hạp ý lắm đó. bộ bộ anh thấy không có ai là thiệt dàn rồi nhà anh hai mà chỉ cho mấy mấy chả hả? Hey, đừng nói bậy mày. Tao giàu tệ thế nào đi nữa cũng đâu có đến cái cái mức đó mày Mà mày không biết á, thì ngậm cái mỏ lại để tao kể hết cho mà nghe Chứ đừng có làm cái bộ tài khôn hỏi xía vô hoài nha Thì thôi, nói tiếp đi ba Kiên lừ mắt nhìn em một hồi rồi mới chịu kể tiếp thì Mày nghĩ coi Mỗi lần tay đổ bộ nó bắn tứ tuần ngũ hoành Tao có điên khùng gì ảnh nút lại đó rình rập ai để ăn đạn hả Vậy sao mới trả tới anh hai mình làm việc gian Ôi thì uh, ba thằng cô hồn du kích thấy rồi Vìa uh, báo cáo lại tụ nó thấy gì hả Hôm đó bị có chiếc máy bay chuồng chuồng của tay Nó rà rà trên nó xóm hoài Rồi uh, tụi nó thấy anh hai ảnh leo lên nóc nhà ta cái dấu hiệu gì cho tay đó không biết Tức cầu bực tức níu vai bà Kiên Anh hai anh biết đách gì mà lại nói vậy chứ Tức Kiên hét tay anh ta xuống Bộ tao hả thằng này kì cục quá ha Tức câu nồi nóng hỏi tới Rồi anh hai ảnh cũng chịu để cho mấy thằng chết vào mấy bác sao Bộ anh không có miệng hả Ra trước ủy ban anh nói là hôm đó tại vì thiên hạ nhốn nháo Phần thì binh của tay ở ngoài dàm nã cà nông liên hồi vô xóm Nên con gà điều nòi của anh quảng sợ bay tút lên đó nhà ảnh sợ ông gà chạy mất hoặc là bị tay lên bắt chặn cổ Nên ảnh mới leo lên bắt nó Rồi mấy cha nội cho rằng anh ra dấu cho mấy bay chuồng chuồng Tư cầu quắc mắt hỏi Liên Vậy mà mấy anh lớn cũng tin nữa sao Thì mày nghĩ coi Mấy cha đang kiếm việc gian Mà anh hai anh làm vậy Mấy cha không nghĩ uống tin sao được Mấy ảnh làm việc như vậy thì nữa rồi đó. Có con chó nó theo mấy ảnh chứ ai mà theo nữa Thì mày giói mày ra mày nói với mấy cha đi Tứ cầu bị nghĩ anh dồn vô chỗ bí Nên lúng túng hỏi làng đi Nhưng anh Hai ảnh tiếc vậy thứ con gà mắc toi đó, để sanh chuyện rắc trối vậy kìa Bà Kiên nhìn từ câu chè môi <cười> Mày hỏi câu nào, câu nói cũng lãng xẹt hết à Đó là con gà nòi cưng của ảnh chứ bộ gà thường sao mày Mấy tháng trường nay ảnh chắc chiêu ô bé cho con gà cưng của anh, ngày đêm Để ra viên á, đem đi ra trường gà đá đổ với người ta Nên anh mới dám liều mạng bò lên nóc nhà bắt nó trong lúc uh, súng đạn nổ ầm ầm đó mày Hèn chi Tiệc tình ngay mà Lý Giang Thì đó Mày cũng nghĩ vậy Nhưng uh, bộ anh không có đi xin dùm hay là đứng ra bảo lãnh cho anh hai sao Ây trời Bộ mày nói chuyện chơi sao chá Từ đầu mùa cho tới trí cuối Tao lãnh công tác ở đây uh, mà chỉ có chuyên môn đi bắt rượu lậu Với uh, cọ bạc thôi Chứ chưa có rớ được món nào Việt gian, việc ngay hết à Rồi bây giờ mày biểu tao uh, Nhảy vào bảo lãnh cho một cái vụ việt gian Thì uh, có nước uh, tao đi uh, mò tôm uh, Chúng bộ xuồng luôn à Nhưng anh quên rằng uh, anh hai là Anh ruột của mình Mà anh lại vô tội nữa sao Bà Kiên không đáp thẳng Mà tìm cách hỏi lại anh ta Sao mày không giỏi ở đây uh, Mày lãnh cho anh đi Mà tao cho mày hay nha Chuyến này mày về đây uh, Mà ăn nói lặng chẳng à uh, Mấy chả dám cho mày đi luôn lắm à Lúc này là cái lúc quyết liệt rồi chứ không phải lơ mơ như hồi đó được nha mày Tôi cầu chán nàn hỏi thêm Nhưng sau đó mấy anh lớn xử làm sao Và anh hai ảnh ra đầu tay hồi nào hả anh Bắc Kim chầm ngâm một hồi Như để nhớ lại chuyện cũ rồi đáp Thì xử uh, tử chứ còn xử cách gì nữa mẹ Trời sao anh không chết mà còn bò ra đi, đi lính cho tay Cái thằng này sao mà nóng quá à? Mày, mày cứ ngậm câm cái miệng lại đi để tao nói cho hết à? Mày không biết chứ tao cũng bị kẹt ghê lắm à? Mấy chả xử anh hai cho đã đời rồi lại nhà tao Giao cho sứ mạng thi hành bản án Rồi anh cũng nhắm mắt mày giết anh hai hả? <cười> Bây giờ mày nói cho sướng cái miệng mày thôi Chứ không biết suy xét cách gì hết rồi Tao ở nhà thì là anh em của anh hai Nhưng một khi ra trước nhân dân Tao cũng là người của chính phủ đến đây, đi, anh ta lại hạ thấp dọng Mà dí dầu tao có nghĩ cái gì khác á Mua nội tao cũng không có dám cạn mấy cha nữa Hứ, <cười> tôi biết anh nhắc đích mà À mày giỏi nữa à Tao biết mày gan mà Nhưng tao á Là người của chính phủ Mà hế quân pháp bất dị thân, tao cứ y lệnh mà bằng Nói nào ngay, cũng nhờ tao mà anh hai, ảnh thoát chết Bộ, anh nghĩ lại rồi thả ảnh vông luôn hả? Cái đằng này nói... Nó, nó, nó nói như... nó nói như... dễ ợt cả. Tao thả ảnh để nhào vô thế mạng hả? Nhờ tao mà anh thoát chết là như vậy nè Mấy trả kêu tao cho anh hai ra giữa sông, sông cái Rồi buộc đá vô cho đi mò tôm Tao nghĩ lại vậy cũng ngặt cho tao quá Phần tỷ tí má ở nhà cái nhà tao mà chửi nát Không có chừa một sợi tóc Nên tao mới đề nghị với mấy trả nên đem xử anh hai một cách đàng hoàng hơn Để làm gương cho thiên hạ Tưởng gì khác chứ anh cũng chỉ có giỏi trong cái việc nói với người ta giết anh hai thôi Nhờ tao đề nghị vậy mà mấy chả mới đem anh hai ra sử bắn đàng hoàng Và cũng thời may Vừa lúc bịch cái con mắt ảnh xong thì có máy bay Tây nó đến bắn loạn xà ngầu Cả thiên hạ và mấy cha nội trong ủy ban Mấy cha du kích mà ai nấy lũi Trong lúc đó Tây nó cũng đổ bộ lên ngoài dàm y y Mấy chả bèn lô anh hai đi theo Rồi sau đó không biết ảnh làm sao à, mà xúc ra được để giọt theo bàn tay luôn. Còn tía má và thằng Năm. Lối một tháng sau à, anh hai ảnh chơi nhiệt quá. Ảnh vắt tay về bố nát nước trong này nè. Rồi ảnh lôi tía má và thằng Năm theo đó chợ. Ảnh vô tao cũng lũi trốn tới bổi tổ. Bần chả đi lùn kiếm mấy cha nội trong này còn hơn hình tây nữa. À. Tiệt à. Bất kể ra làm việc gan rồi thì bất kể quân thần Chứ còn anh thì sao Thì tao thì khác Tao kháng chiến mà mày Khác cái mốc xì họ Anh theo mấy chả riết rồi Bất kể cái gì hết à Mấy chả làm bậy rồi cái nhà người khác ra đổ thừa càng mạng Rồi lại xưng là này là nọ nữa Không phải tôi ưa gì tay Tôi oán tụi nó thâm xương Nhưng có nhiều cái tôi tôi chịu mấy cha cũng không có vô <cười> cái thằng này, tao coi bộ mày đi Sài Gòn ăn ba cái bánh mì tây nó liền cho khét rồi mày mày đóng nó nghĩ bậy nghĩ bạ quá lẽ. Tao cảnh cáo mày một lần chó nha. Mày mà ăn nói cái cái điều giọng đầu giọng cặn đó nữa thì có ngày nha. Mày chết không có kịp ngát đâu em. Tiếc mà. Mấy anh lớn thường nói cái thứ lưng khừng rồi ra thành bơ sữa một vài lần là dễ biến thành phản động lắm à. Trời đi anh, anh đừng có xài ba cái danh từ học món đó với tôi Bà Kiên giận đỏ mặt tía tay Vừa lấy tay minh mê cái bắn súng lê Vừa gồm gồm nhìn tư cầu Mày chứ phải thằng nào khác mà anh nói móc họng móc hầu cái điều đó Trời cảng ta cũng nổ nữa ra mày Thì có ngày anh cũng kể tôi như thằng khác Đó, cái chuyện của anh hai còn sờ sờ trước mắt đó, chứ bộ xa lắc xa lơ gì sao Bà Kiền không muốn trở lại vấn đề ấy nữa Nên lên tiếng hối tư cầu Thôi, dẹp cái chuyện đó qua bên đi Bây giờ mày lo tắm rửa cho khỏe ra Để rồi còn ăn ba hộp cơm chiều chứ À, mà sẵn có mấy ổ bánh mì đây nè cha tao coi bộ uh, ngon đó mày Tư cầu sẵn dịp đó Cũng muốn làm lành với anh Bánh mì này làm bằng bột mì rồng anh Bây giờ nó mềm đi Chứ hồi sáng còn mới giòn ghê lắm đó. Thế cầu ngập ngừng đôi giây Rồi nói thêm Của Phấn nó mua cho tôi đó mà Bác Kim Trứng Hừng hỏi lại có Phấn nào Phải con Phấn con của bác Bảy không À tôi nhớ rồi Cái con nhỏ mà hồi nẫm mày Làn nhặn với nó Rồi sau đó nó có trồng các chú đó phải không Tức cậu sèn lèn gật đầu Ồ <cười> Chà thằng này Thằng này coi lơ bơ vậy mà tốt phước ớ à Mà làm sao mày bị Tây Bắc rồi lại gặp được nó hả Tôi cũng do sự tình cờ Thôi đi mày Chắc mày mãn tù rồi lọ mọ đi kiếm nó về Anh nói như thầy bói à Bộ anh tưởng tụi nó thả êm tôi sao Rồi không đợi cho ba Kiên hỏi tới Tức cầu bèn thật lại việc vượt căng của mình Kể xong Anh ta rụt rè Hỏi bác Kiên Vậy chứ gia đình con Phấn bây giờ ra sao anh? Bác Kiên nhún vai à, Thì hồi bác bảy gái chết rồi thì Gia đình bên ấy bắt đầu suy sụp May mà nhờ có con Phấn ở Sài Gòn cho lớn gì đó Gửi tiền bạc gì hoài hoài à. Cái chuyện này chắc mày rành hơn tao rồi Anh kể tiếp đi Khúc sau tôi cũng mù tịch Chứ có ở dưới này đâu mà rành À, mấy lúc lột sổn sau này ở bến còn nguy gắt nữa Lúa ruộng thì không có có được hột nào Con Phấn thì đường xa cách trở Còn thằng Tư em của con Phấn? À, hồi mai đi rồi thằng Tư nó gia nhập bộ đội Rồi sau đó đi lưu động đâu đó về miệt dưới Nhưng mấy hôm qua hôm kia gì đây tao nghe có tin là nó tử trận rồi Tội nghiệp quá ha Thằng đó nó hiền khô mà trời lại không có cho nó sống đời Còn cái thứ ôn hoàng dịch lễ thì cứ chơ chơ đó hoài à Sợ tức cầu kiếm chuyện nói xiên nói xéo nữa Bà kiên bẹt tìm cách nói làng đi Thôi đi tắm mày còn tao tao chạy ra đằng này kiếm coi có gà qué gì chăng Để gì còn tính với ba ổ bánh mì này chứ Ừ Thứ này mà có gì khìa lên thì ăn ngon hết nổi ha <cười> Anh ăn bánh mì rồi không có sợ lây thực dân đế quốc hay sao? <cười> Ôi, lâu lâu sực chút đính à, mà có sao mày? Rồi chứ trực nhớ lại điều gì, anh ta hấp tấp nói thêm. Mà kể ra mày cũng hên lắm à, nên mới đem chót lọt mấy cái thứ đồ ở thành đô về ở đây. À. Chứ nếu rủi gặp mấy cha nội công an trận xét dọc đường à, thì thế nào? À? Mấy cha cũng tịch thâu liền. Dạ, không chừng còn bắt luôn chú mày nữa à. Tức câu làm bộ mặt ngáo rồi hỏi... Coi mới chả tịch thâu để chi vậy mới chả lấy dục xuống sông không được sao à, Thôi đi mày Mày đừng kiếm chuyện hỏi bắt hỏi hỏi bỏ tao nha Rồi bác kiến hấp tức đứng dậy bước ra cửa Ở nhà nếu mày có rảnh á, Thì nhúng lửa bắt nước sẵn đó dùm tao Tao chạy đi uh, dẫn lương nha mày Căn dặn xong Anh ta giông thẳng một mạch Tứ cầu đứng tần ngần nhìn theo Rồi lắc đầu thở dài